Tần Vịnh, người đàn ông hoàn hảo thế hệ mới lại ăn bẩn chỉnh tề đích thân đưa Lâm Phật ra đi làm. Sao không thấy Hạ Lan Lâm Phàm tò mò, mấy ngày nay cũng chưa thấy gương mặt bình thường nghiêm trang kia có phần hơi nhớ. Tần Vịnh tao nhã quay vô lăng. Xe tiến vào dòng xe vừa nhanh vừa ổn lúc trước ở nhà em. Dưới lầu không có chỗ đậu xe mới để anh ta tới. À! Tan làm anh đi đón em. Xe bình an dừng trước cửa đội đặc nhiệm. Tần vịnh Thành Thảo trồm qua kiếm một nụ hôn kiểu Pháp. Một cánh tay lại mất trật tự luồn vào trong áo cảnh sát của cô. Bị cô hung hăng gạt ra. Ban ban ngày ban mặt anh làm gì thế? Em đi đây! Hai má lâm phàm đỏ lên, vừa thở vừa lườm hắn nhưng lọt vào mắt tần vịnh lại xinh ơi là sinh. Lúc này ở Mỹ là 8 giờ tối. Một cô gái phương đông dáng người hiểu điệu. Xinh như hoa như ngọc mặn sườn xám màu tím đứng dưới ánh đèn sáng choang trong một căn nhà ở phố người Hoa. Nhìn như là đại sảnh của một nhà hàng Trung Hoa cao cấp. Kinh khủng là dưới đất đầy xác chết, tình trạng cực kỳ thê thảm, toàn bộ bị móc mắt cắt lưới, thậm chí một số bị chặt đứt tay. Mà cô gái lại nhàn nhã thong dong thưởng thức tỉ mỉ nét mặt của những người chết, đáy mắt thoáng chút buồn thương cô độc. Chúng ta chờ 15 năm, rốt cuộc cũng đến ngày này, nhưng hình như em không vui. Từ phòng viên bên cạnh một gã đàn ông cao gầy đi ra. Mặt còn xinh đẹp nữ tính hơn cả cô gái kia. Chẳng những thế ngón tay cũng thon dài trắng nõn. Chỉ là đôi tay xinh đẹp đó cầm một sợi tơ lói sáng ánh bạc. Đầu sợi tơ kia quấn chặt trên cổ một người đàn ông khôi ngô. Mặt đã tím đen. Chết nhiều giờ rồi. Cầm tơ bạc kéo thi thể người đàn ông đó ra đại sảnh dễ như trở bàn tay. Nhìn cô gái những môi cười. Nụ cười tuyệt đẹp song tàn khốc he ra. Kêu cảnh sát tới thu dọn đi. Nhưng em xem chứ đã. He ra bất mãn chề môi. Gã đàn ông quý đầu hôn nhẹ lên đôi môi sáng bóng quyến rũ của cô ta vậy em ở đây xem đi. Anh đi ra ngoài giết sạch mấy tên cảnh sát kia. He ra thỏ tay nếu cánh tay hắn lại cười khôn khéo được rồi. Chúng ta còn chỗ phải đi nữa. Con đường mà cấp trên cùng hợp tác với tần vịnh đã bắt đầu xây dựng rồi. Trong 5 năm sẽ hoàn thành. Đến chừng đó kế hoạch của chúng ta thành công. Có lẽ sẽ có nhiều thời gian thưởng thức những pha còn rung động hơn nữa cô ta đã bắt đầu tưởng tượng cảnh sắc chết đầy đất thật đẹp kích động run rẩy ngón tay đến chừng đó anh lại dẫn em về gương mặt tuyệt đẹp của gã đàn ông hiển hiện nụ cười dịu dàng khác xa khí chất âm nhu tà đạo ban nãy hai đứa về rồi à phàm phàm lại đây ngồi đi bà tần hoàn toàn không xa cách với lâm phàm như lần trước nữa Cực kỳ nhiệt tình chào hỏi cô. Làm lâm phàm luống cuống đứng được ở cửa. Nhà họ Tần là một biệt thự ba tầng, Bao gồm bể bơi. Vườn hoa. Nhà xe. Sau lưng còn một mảnh vườn nhỏ trồng đủ thứ sao quả. Còn có nơi chạy nhảy cho mấy con vật của bà Tần nữa. ít nhất phải 3.000 mét vuông. Bà chủ tịch lâm phàm căng thẳng không thôi. Cười gượng gạo chào bà. Khóe mắt liếc qua cửa kính thấy đủ loại thược dược ngoài vườn hoa. Khẽ chặt lưới. Vườn hoa này còn lớn hơn hoa viên dưới khu trung cư nữa. Ờ. Vịnh Nhi nói hai đứa chuẩn bị kết hôn rồi mà. Con nên sửa cách xưng hô đi bà tần cười tươi như hoa. Nắm tay lâm phàm nhiệt tình nói chuyện Lúc Tần vịnh gọi điện cho bà nói cầu hôn thành công Suy nghĩ của bà hết sức rối rắm Thảo luận với ông Tần trong thư phòng hết một đêm Hai người đưa ra kết luận Nhà họ không cần dựa vào quan hệ thông gia để phát triển công ty Chỉ cần Tần Vĩnh thích là được Cuộc sống sau này là chuyện của bọn trẻ họ không cần can thiệp quá nhiều. lại nói bản lĩnh của lâm phàm rất giỏi. mặt mũi xinh xắn sạch sẽ. cũng cao giáo. tuyệt đối có lợi cho xe nghe của cháu nổi tương lai. quan trọng là, rốt cuộc tần vịnh chịu kết hôn rồi. còn như công việc của cô, động tí tay chân điều cô đến bộ phận an toàn một chút. Tất tật vấn đề chẳng phải giải quyết dễ dàng rồi sao Mẹ mẹ đừng làm cô ấy sợ Tần Vịnh không nỡ con đừng chó mó vào Phàm Phàm gọi mẹ xem nào Lâm Phàm được mặt nhìn bà sao biến đổi nhanh thế bị Tần Vịnh bỏ thuốc à Song dưới ánh mắt chờ mong của bà cô vẫn phải mặt dày gọi một tiếng mẹ bà Tần nghe xong cười càng sung sướng. Vội vàng gỡ một cái vòng ngọc tinh xảo từ cổ tay xuống, đeo vào tay Lâm Phàm nói: "Ừ, ngoan. Cái này là vòng tay gia truyền của mẹ cho con. Sau này thay Tần gia chúng ta duy trì hương hỏa." Mẹ mẹ Mẹ đóng phim cổ trang à? cái vòng đó rõ ràng lúc mẹ đi Tân Cương du lịch mua về mà. Tần Vịnh nhìn không lọt trực tiếp vạch trần. Ánh mắt sắc như dao của bà Tần quét qua không có vòng tay ra truyền trách mẹ được chắc. Bà nội con năm đó không cho mẹ, sao trách mẹ được? từ lúc mẹ cho lâm phàm trở đi bắt đầu biến thành vòng tay ra truyền đời đời truyền xuống không được à được được đương nhiên tần vịnh không dám ngỗ nghịch chỉ đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý mặt bà tần lại biến thành thân thiết nhiệt tình cười với lâm phàm làm lâm phàm ta thán mãi trong lòng thì gia thuật biến mặt tứ xuyên của tần vịnh không phải họp được ở tứ xuyên mà là di truyền Lâm Phàm đến rồi ông tần tử thư phòng lầu hai đi ra. Thấy mọi người ngồi trên sofa trong phòng khách nói chuyện vui vẻ. Mỉm cười gật đầu với Lâm Phàm Chào ông chủ tịch. Lâm Phàm căng thẳng đứng bật dậy thiếu điều dơ tay chào ông mà thôi. Con đã gọi mẹ rồi thì nên gọi ông ấy là ba. bà tần vội vàng nhắc nhở con bé lâm phàm này càng nhìn càng thích so với đám con gái lúc nào cũng chép mấy ký bột mì trên mặt nhìn vừa mắt hơn nhiều đối mặt với ông tần uy nghiêm lâm phàm nghẹn đến đỏ mặt vẫn không gọi được ha <cười> ha không cần nôn nóng con vào nhà chúng ta sớm muộn gì cũng sửa thôi tần vịnh mày vào thư phòng ba một chút Hình như ông Tần có chuyện quan trọng. Tử Tế gật đầu cười với Lâm Phàm, sau đó dẫn Tần Vịnh vào thư phòng. Để lại mẹ chồng con dâu ngồi đó nhìn nhau. "Phàm Phàm, nghe Tần Vịnh nói con biết nướng bánh ngọt dạ. Đi, chúng ta vô bếp, con làm một cách cho mẹ nếm thử." "Được ạ, nhưng nguyên liệu nhà bếp cái gì cũng có, đi, đi." Đợi Tần Vịnh và ông Tần tử thư phòng đi ra Hai mẹ con đã bận bịu túi bụi trong nhà bếp Từ trong đó còn bay ra mùi bánh nướng thơm lừng Nhân bánh này làm sao bà Tần ở một bên quan sát từ đầu đến đuôi Không hiểu lắm Có hai loại Một loại dùng thịt nạc băm nhuyễn thêm gia vị trộn đều Sau đó bỏ thật nhiều ớt bột Vỏ bánh thì dùng bột mì bình thường cán thành lớp mỏng gói lại đem nướng. Loại thứ hai là cắt thịt mỡ thành hạt lựu. Nêm gia vị ướp xong rồi bỏ mơ khô vào. Vỏ bánh cho thêm dầu và trứng gà. Không được thêm nước. Cũng nướng lên là được. Nói đến ăn, Lâm phàm quên mất gò bó lúc nãy nói chuyện rất hào hứng. Hì hì, con mẹ cưới cô vợ này giỏi không? Tần vịnh chui vào bếp, nhón lấy một cái bánh thành phẩm mà kể còn nóng nhét vào miệng. Mùi vị này quả thật còn ngon hơn tiệm bánh ở thành phố. Lần này con làm đẹp lắm. Ngày cưới ba mẹ đã chọn cho hai đứa rồi. Tháng một năm sau thế nào vì tần vịnh đã thưa trước nên bà nín thinh không nhắc tới chuyện người nhà lâm phàm cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm có phải hơi nhanh không lâm phàm bấm ngón tay tính tính chỉ còn hơn ba tháng có cần gấp vậy không không hề tần vịnh và bà tần đồng thanh sự thật chứng minh lựa chọn của bà tần tương đối chính xác bởi vì hai tháng sau Một hôm nào đó, Lâm Phàm ở đơn vị làm huấn luyện thường ngày. Sau một loạt vận động kịch liệt, Bụng dưới có cảm giác là lạ. Chẳng những thế, Một dòng máu tươi nồng nặc chảy xuống đùi cô. Lâm Phàm kinh hoàng, Phát hiện không ổn lập tức nhờ chân hương đưa đến bệnh viện, Đến thẳng khoa sản. Quả nhiên, Sau một loạt xét nghiệm không tính là dườm già, bác sĩ gỡ cặp mắt kính gọn vàng ra nói Cô mang thai rồi, nhưng do cô vận động quá mạnh bị động thai Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mươi 38 cô vợ đặc công ngốc nghít của tôi Phạm Thu mươi 39 Lại nói ngày hôm đó bầu trời không một gợn mây, cả tòa nhà Tần Thị đều tràn ngập trong bầu không khí ấm áp dễ chịu. Xe bi bị Tần vịnh giao nhiệm vụ quan trọng mới từ nơi xa xôi quay về. Đang đứng trong phòng làm việc ở lầu chót cùng với mấy quản lý ngành ban chờ Tần vịnh ra quyết định cuối cùng. đáp cha ra là ai? Vì sao còn giữ tên đó lại lâm lỗi không nhìn được hỏi Mấy quản lý bên cạnh đồng loạt gật đầu Bọn họ làm hồ sơ giả Luôn bị tiết lộ ngay từ đầu điều tra đủ Hai năm rốt cuộc cũng tra ra tên gián điệp Không thể không nói hắn ẩn mình thật sâu Nếu không phải lần này xe bi đi công tác Nghe đội trưởng vô tình tiết lộ Bọn họ từ đầu chí cuối không hề nghi ngờ gã. Thả dây dài mới câu được cá lớn. Tần Vịnh cầm hồ sơ hợp đồng tỉ mỉ nghiên cứu xem có chỗ nào bất ổn không. Vất cho lâm lỗi một đáp án mơ hồ. Chủ tịch bây giờ có rất nhiều người nhìn chằm chằm con đường kia. Vũ khí trong tay chúng ta hình như không đủ cho lắm. Xe bi lại trình lên một tài liệu khác. Lo lắng nói. Lông mày Tần Vĩnh nhíu lại. Vừa mới cầm lấy hồ sơ thì phòng làm việc vang lên một loạt tiếng chuông thanh thanh trong trẻo. Cầm lấy di động trên bàn. Chỉ thấy màn hình nhấp nháy hình lâm phàm ôm mèo, Sắc mặt dịu đi ấn phím nghe. Alo còn đang nhìn chằm chằm tài liệu nghiên cứu số lượng vũ khí. Tâm tình Tần Vĩnh tốt hẳn lên lâm phàm rất hiếm khi chủ động gọi điện thoại cho hắn rốt cuộc biết nhớ hắn rồi quả nhiên sức hấp dẫn của mình tăng dần nhỉ tần Vịnh em giọng nói hoang mang lo sợ của lâm phàm làm hắn ý thức được chắc chắn có chuyện rồi vẫn dịu giọng vỗ về sao vậy từ từ nói trời có sập xuống cũng còn tần Vịnh hắn chống đỡ em bác sĩ nói em bị động thai lâm phàm sắp khóc đến nơi tay cầm điện thoại cũng phát run ờ chỉ là động thai thôi mà không cần căng thẳng tần vịnh đặt hồ sơ xuống miệng vẫn nhích lên cười như cũ nụ cười duy trì được đúng ba giây bỗng sưng tắt ngôn thai ừ em không biết nên làm sao giờ Lâm phàm bị giọng nói từ dưng vút lên của hắn làm hoảng hồn, thai. Mang mang mang mang thai tần vịnh lắp bắp nhắc lại lần nữa, vẻ mặt kinh ngạc cái đó là mừng như điên. Lâm lỗi thính tai nghe được nội dung nói chuyện, bèn cười mày hát sơ bơ à. Cũng có vần điệu ghê. Các quản lý quay mặt nhìn nhau. Xem ra hôm nay không chờ được quyết định cuối cùng rồi. Em ở đâu? Anh lập tức chạy tới đó tần vịnh nhảy dựng lên tóm lấy áo khoác xông ra ngoài. Hấp ta hấp tấp hệt như cậu chàng trẻ xanh vừa mới trưởng thành. Ở bệnh viện Gần đơn vị lâm Phàm nói chưa xong đã bị xe bi ngắt ngang chủ tịch. Số vũ khí này mua mua nhiều vào làm súng chào bắn ăn mừng cho tôi xe bi chỉ nhận được cái bóng chạy như ma đuổi của tần vịnh kèm câu trả lời chỉ còn dư âm vang vẳng của hắn vũ khí đạn dược làm súng chào bắn vẻ mặt mọi người rúng gió lâm lỗi ngơ ngơ mấy phút sau cười hè hè cầm điện thoại lên alo mở à có một tin tốt một tin xấu mở muốn nghe cái nào trước mọi người lại vặn vẹo một trận lâm phàm con anh đâu vừa xông vào phòng chờ bệnh viện hai mắt tần vịnh đã sáng lòe hưng phấn hỏi lâm phàm đang lo lắng chân hương đứng bên khinh bị trợn trắng mắt còn ngồi trong bụng vợ anh ấy tần vịnh bác sĩ nói em đồng thai nguy hiểm lâm phàm níu tay hắn cảm thấy lòng vững vàng hơn nhiều Tuy cô chưa chuẩn bị tư tưởng kỹ càng để làm mẹ nhưng vẫn đầy ếp mong chờ kết tinh của mình và Tần vịnh Có con cái gia đình này càng hoàn chỉnh hơn. Lại tự trách mình hời hợp không để ý tới ngày kinh. Dẫn tới kết quả như bây giờ. Đừng sợ, ông trời cũng đừng mong dắt người của anh đi. Tần vịnh ngông cuồng, rè rè sạch sạch đỡ lâm phàm ngồi xuống. Lại gọi mấy cuộc điện thoại Lúc này một đoàn bác sĩ chủ nhiệm khoa từ thang máy đi ra Bước tới chỗ bọn họ Bên cạnh còn có một y tá đẩy một chiếc xe lăn Chủ tịch Tần xin mời theo chúng tôi Một bác sĩ đứng tuổi đeo thẻ chủ nhiệm khoa sản lịch sự đưa tay mời Lâm Phàm bị đặt lên xe lăn sưởng sốt Xe lăn ngoan, bây giờ chúng ta cẩn thận là thượng sách. Tần Vịnh dịu giọng dỗ, theo bác sĩ đi thẳng vào thang máy, cùng lâm phàm làm kiểm tra ký lớn hơn. Chân hương bị bỏ quên nhìn bóng dáng bọn họ khẽ thở dài, cô đơn thì thầm phàm phàm, hy vọng cậu được hạnh phúc. Nếu thật sự Tần Vịnh có chuyện, tớ cũng sẽ cố hết sức bảo vệ cậu bởi vì năm đó ở nghi an ma nếu cậu không kịp thời đẩy tớ ra tớ đã bị bọn buôn ma túy bắn chết rồi câu sau cô không nói ra miệng chỉ có ánh mắt phức tạp nhìn cửa thang máy khép kín quả thật là động thai đã truyền dịch an thai rồi không đáng lo nữa ba tháng đầu cực kỳ quan trọng Hiện giờ mới chừng hai tháng, tháng cuối cùng tốt nhất là nằm trên giường dưỡng thai. Sau này mỗi tháng đi kiểm tra một lần. Chủ nhiệm khoa sản cười an ủi. May mà không có việc gì. Bằng không bị giận cá chém thức thì phiền to. Cấp trên hết sức coi trọng bệnh nhân này. Ha ha, được được được. Tần Vịnh cười ngu ngốc không khép miệng lại được đầu óc đã xoay mòng mòng bắt đầu mơ tưởng tám tháng sau con của hắn và lâm phàm sẽ chào đời đến chừng đó giống hắn hay là giống lâm phàm nhỉ đương nhiên là giống mẹ cháu nội mẹ không giống mẹ thì giống ai nhà họ tần bà tần kích động hét âm lên rốt cuộc sắp được bế cháu rồi Bà có thể bồng ra ngoài khoe được rồi. Đám chi em đã làm bà nội kia ăn của bà lâu lắm rồi. Hôm nay rốt cuộc bà cũng ngóc đầu lên được. Đã nghĩ tên xong chưa biểu hiện của ông Tần không phấn khích như bà Tần. Nhưng đôi mắt hít thành đường chỉ đã bán đứng tâm tình ông. Tần vịnh nghe xong lắc đầu. Trong lòng thầm than đúng là gừng già vẫn cay hơn. Nghĩ còn xa hơn hắn nữa ba. Nhiệm vụ đặt tên này để con cho sợ nhất là bị giành việc. Nhưng còn chưa biết là con trai hay con gái lâm phàm nín thinh nhìn cả nhà. Bàn tay đặt trên bụng dưới truyền đến cảm giác hạnh phúc đến choáng váng. Trong này thai nghén một đứa bé. Con của cô và Tần Vịnh cứ truyền thống nhất mạch đơn truyền của nhà họ Tần ta chắc chắn là con trai. Bà Tần nói chắc như bắp răng. Đứng phát dậy chạy vô phòng ngủ tìm quyển sổ đặt tên. Món đồ chơi này bà giấu lâu lắm rồi. Hôm nay rốt cuộc cũng có đất dùng võ. Lỡ là con gái mọi người Lâm Phàm lo lắng. Nếu con mà sinh được cho ba một đứa cháu gái Phá vỡ truyền thống nhà họ Tần ta, ba tặng con một chiếc du thuyền. Ông Tần hùng hồn tuyên bố, làm Tần vịnh trợn trắng mắt ba nói xàm gì thế? Con gái con không thể bán, với lại du thuyền là sao? Sao không phải là tàu du lịch đánh chết mày giờ? Dám chỉ trích ba mày thế à? Ông Tần trợn mắt với hắn. Kế đó lập tức đổi sắc cười hiền từ với Lâm Phàm tàu du lịch cũng được. Mọi người hứng chí bừng bừng say sưa nghiên cứu tên đứa nhỏ. Lâm Phàm ngồi một bên lại đeo bộ mặt sầu não. Sao vậy Tần Vịnh Phát hiện ra quan tâm hỏi. Em mới đi làm chưa tới ba tháng lại xin nghỉ để Lâm Phàm khổ sở. Ông Tần bà Tần nhìn nhau một cái trao đổi bằng mắt xong phái bà tần ra mặt khuyên nhủ phàm phàm chuyện này để ba con giải quyết con cứ yên tâm dưỡng thai đi đợi sinh xong còn phải ở cứ không tin con còn hơi sức mà về đội đặc nhiệm lâm phàm nghe xong cao mày trầm ngâm hồi lâu cô không muốn lợi dụng đặc quyền Và lại cô chỉ giỏi vũ lực Nếu sinh xong mà mất đi công việc này e là khó tìm được vị trí thích hợp. Mặc dù làm bảo vệ cũng không sai nhưng hơi nhạt nhẽo. Dạ được rồi. Dưới ánh mắt trông đời của mọi người cô không thể không gật đầu. À lộ Tiểu san à chỉ sắp làm bà nội rồi. Lâm lỗi nhà em sao chẳng có đồng tính gì thế ăn cơm xong. Bà Tần ôm điện thoại. Chiếu theo danh bà bấm từng số một thông báo. Đặc biệt là đến số của mẹ lâm lỗi thì bà cực kỳ có hơi sức. cái mặt kiêu ngạo đó đến ông Tần cũng nhìn không vừa mắt. khinh bị hử một tiếng đi vào thư phòng. À lộ. Chủ tịch lương à. Không có gì hỏi thăm xem gần đây ông thế nào thôi. Ô chơi gôn hả. Sợ là không có thời gian đây, tôi sắp làm ông rồi ha ha, nhờ phúc của ông. Quả nhiên, không hổ là vợ chồng, nổi nào út vung nấy. Chủ tịch lương ngắt điện thoại xong mặt đen xì. Ông sắp làm ông nổi với không có thời gian đánh gôn thì liên quan quái gì nhau. Có phải ông đẻ đâu? Phòng ngủ. Lâm phàm bị ép nằm trên giường dưỡng thai. Đột nhiên nghĩ ra gì đó bèn nói với Tần vịnh đang dựa vào đầu giường xem bách khoa toàn thư cho phụ nữ có thai ngày mai chúng ta về nhà đi. Mèo còn ở nhà. Ừ anh bảo hạ Lan đi đón nó về đây thời gian này chúng ta ở đây thôi có người chăm sóc em. Tần vịnh còn đang chăm chú nghiên cứu quyển bách khoa toàn thư này. Nội dung bên trong làm hắn thấm sâu câu học. Học nữa học mãi. Hình như anh coi trọng con hơn em hiếm khi thấy lâm phàm oán trách như thế. Mà tần vịnh vừa vặn lướt đến đoạn miêu tả tâm lý phụ nữ có thai biến đổi rất lớn. Buồn vui bất chợt là phản ứng bình thường. Cười cười hôn lên chán cô một cách thật kêu nói bậy. Nếu không phải con của em quăng trước mặt anh anh còn lười xem. Thật chứ. nếu là cái cô tôn kia của anh thì sao lâm phàm ấm ức nhìn hắn chân mày tần vịnh rực rực chuyện từ đời nào đời nào rồi cũng lật lên được phụ nữ mang thai quả nhiên là muốn nhịp thiên mà em so sánh mình với cô ta không phải là tự hạ thấp bản thân sao ngoan ngủ một chút đi anh xuống lầu gọi há lan đi đón meo về Hy vọng meo có thể rời đi sự chú ý của lâm phàm bằng không ngay thời điểm mấu chốt này lại lật lại nợ cũ đây. Anh đang trốn tránh vấn đề của em sau lưng truyền đến giọng lên án yếu ớt của cô. Làm hắn đành vác mặt quay lại ngồi xuống giường. Nâng hai má cô lên chân thành nói lâm phàm. Em chỉ cần nhớ kỹ anh yêu em. Mẹ của con anh chỉ có thể là em là được. Sau này tuyệt đối không có người đàn bà nào nữa hết. Anh cam đoan chắc chắn nói xong ánh mắt say mê hôn lên môi cô. chặn môi cô lại để phòng cô tính nợ cũ. Khổ khổ khổ con à trước ba tháng phải kềm chế đó bà tần gọi điện thoại xong đứng ở cửa hắn giọng nhắc nhở. Mẹ! Mẹ không biết là phải gõ cửa à bị bắt tại trận. Tần Vịnh thẹn quá hóa dần hét lên. Còn may là mới hôn thôi. Bằng không với ra mặt Lâm Phàm sợ là cả đời này cũng không dám về nhà. Còn Lâm Phàm đã đầu người tới, vùi mặt vào ngực Tần Vịnh chết cũng không chịu chui ra. Hai đứa bay không đóng cửa, tao gõ kiểu gì? Mẹ tới hỏi tuổi bay một tiếng bánh kẹo cưới phát hay không? Mày kích động cái gì? Mẹ biết bọn trẻ chúng mày khó tránh khỏi nhiệt tình. Có điều phàm phàm mới có bầu hai tháng còn đồng thai nữa. Mày cũng được được tao đi. Bị tần vịnh trừng mắt bà tần bất mãn ngậm miệng đi ra nể mặt cháu nội bà không so đo với mày. Hình như chưa còn thông báo mấy chị em nữa, tiếp tục gọi điện thoại thôi. Các bạn đang nghe truyện tải truyện mươi 39 cô vợ đã công nốc ních của tôi. Phạm Thu. Chương 40. Một tháng sau. Đó là một buổi tối ấm cúng. Ông Tần bà Tần vui vẻ tản bộ trong vườn hoa nhà họ Tần. Cả tòa nhà đèn đuốc sáng choang. Mấy cô hầu gái đang nấu đủ loại canh bổ dưỡng cho thiếu phu nhân lâm phàm dưới sự giám sát của Trương Ma À không. Má Trương. Phòng xem phim vốn nên sáng đèn lúc này phát ra tia sáng âm u vực gì. Ngọn nguồn phát ra từ cái màn hình TV siêu siêu bự trên tường kia. Mu Sa Si. Xem phim kinh gì không tốt cho việc giáo dục thai nhi đâu. Ngày mai em phải đi siêu âm kiểm tra rồi người đàn ông co rúm trên sofa thành một cục phát ra tiếng phản kháng yếu ớt. Tuy nguyên tắc của hắn là lâm phàm thích gì hắn thích nấy. Nhưng phải ngoại trừ phim kinh gì chứ. Anh sợ thì về phòng ngủ trước đi. Lát nữa bọn anh ngưu đến em gọi anh. Lâm Phàm nằm trên sofa đang xem hào hứng, hoàn toàn phớt lờ sắc mặt trắng bệt của quý ông nào đó. Bọn họ, con gấu ngốc hồi đó em tặng cơm hộp cũng tới phải. Vốn dĩ thiệt cươi đã gửi hết rồi, không phải là ngoài ý muốn mới lùi lại ư. Tính anh Thái rất tốt, anh đừng kêu người ta là gấu ngốc. Do bác sĩ nhắc nhở một tháng trước Lâm phàm vừa đồng thai mà lễ kết hôn tiêu hao sức lực rất nhiều nên không tiện tổ chức. Thành thử cả nhà sau khi nghiên cứu cẩn thận. Thảo luận kỹ càng quyết định đến khi cô ở cứ xong. Sức khỏe hồi phục lại tổ chức. Không ít công nhân viên tần thị nhận được tin tức hoán kết hôn. Tin vịt bay tứ tung. Hoài nghi lâm phàm, cô dâu bảo vệ sắp bị đá, làm đám bạn bè thân hữu như anh ngưu cực kỳ lo lắng. Ngoài ý muốn, em dám nói con gái anh là ngoài ý muốn tần vịnh bất mãn phản đối. khói mắt liếc thấy bóng ma phụ nữ trên màn hình lập tức rụt cổ lại. Con gái con gái có tàu du lịch người làm ăn tần vịnh hai mắt sáng lòe lòe. Tắt tai ăn không chú ý giáo dục thai nhi. Giáo dục thai nhi trước mặt bảo lược gia đình. Người cúi đầu luôn là tần vịnh. Lúc này cách nhà họ tần 5K mơ một chiếc xe đua nhét mấy quý ông chật cứng lướt gió mà đi. Ông hắc. Ông đi theo làm cái gì hôm nay vợ ông không túng ông à anh an ngồi giữa tường thịt ra sức nhích mông không nhúc nhích được một ly tôi đến thăm lâm phàm ông khó chịu cái mẹ gì một cánh tay anh hắt bị cái mông khổng lồ của anh ngưu đè lên rút nửa ngày mà không kéo ra được bây giờ đã tê dần dần mẹ nó lại trời đừng bị anh ngưu đè hỏng chủ nhân cái mông anh ngưu càng phấn nộ hơn mấy cái thằng ngớ ngẩn này vì tiết kiệm mấy đồng tiền xe mà chen trúc lên đây cái xe đua của tổng giám đốc lâm mà bung bét tuổi mày có đền nổi không thì ra sau khi tan tầm anh ngưu và anh thái chuẩn bị đi thăm lâm phàm ngoài cửa trùng hợp gặp tổng giám đốc lâm Đương nhiên là mặt dày muốn đi nhờ xe rồi Lý do rất hay ho Không biết đường Mà Tổng Giám Đốc Lâm tốt bụng đương nhiên gật đầu Tự dưng ngay lúc đó anh hắc Anh An Tiểu Hoàng và Tiểu Vương từ cửa chính xông ra mọi người nghiêm túc nhìn cái xe đua tổng giám đốc mới tậu cứng rắn sử dụng công phu co rút xương toàn bộ chen lên xe anh ngựu anh chiếm diện tích lớn nhất còn có mặt mũi nói thế à anh an bị ép dán mặt lên cửa kính nghiến răng kháng nhị không thành tiếng thà bị bỏ trong cúp xe còn hơn biết sớm vậy em đã chen lên ghế phụ rồi nội cái mông anh ngư không là đủ gắn hai cô gái tơ rồi tiểu hoàng cảm giác sắp nghẹt thở thân hình cậu ta nhỏ nhất bị ba người chèn ép chỉ lòi ra được cái mặt ờ phải nói chính xác là hai cái lỗ mũi đủ bảo toàn mạng sống mấy người tưởng ngồi đằng trước thoải mái lắm hả giọng nói ai oán của anh thái vang lên mọi người vươn cổ ra nhìn chỉ thấy tiểu vương cực kỳ sùng bái anh thái đang ngồi trên đùi anh ta hai người rúc vào nhau tổng giám đốc lâm đang lái xe mặt dịn mồ hôi gào lên ai cha nhích qua nhích qua làm tôi đổi tốc độ rồi đây này anh an bị đè méo cả miệng nước miếng dính tèm nhem trên cửa kính xe của tổng giám đốc lâm cố sức ngoẹo đầu lại cho ngay ngắn ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cái lưng ở ghế tài xế tổng giám đốc lâm vừa rồi ngài nói cả nhà chủ tịch ngược đãi lâm phàm thật à đương nhiên là thật rồi hai các người cũng biết xuất thân của lâm phàm rồi đấy tuy sau này làm đặc nhiệm nhưng so với con cá kình thương nghiệp tần thị thì đúng là một trời một vực khổ nỗi lâm phàm một lòng yêu thương tần vịnh vì hắn mà phấn đấu quên mình đâm đầu vào cửa hào môn sâu như biển tôi khuyên cô ấy không ít lần thế nhưng ai lâm lỗi nói rất bùi ngùi cảm động thính giả nghe xong đau lòng rơi lệ luôn Anh An hỏi câu này chứng tỏ bọn họ chả hiểu bản chất con người tổng giám đốc lâm lỗi gì cả. Cho hỏi sở trường và sở thích lớn nhất của lâm lỗi là gì? Xin thưa, giỏi tung tin vịt, có lúc tung tin đồn nhảm tới nỗi chính hắn cũng tin luôn túm lại là diễn nhập vai. Thu thu, bà chị đáng thương của tôi sao bọn họ lại ngược đãi chỉ chứ cái mặt béo mút của anh ngưu nước mắt nước mũi tùng luôn. tiếc là cả hai tay đều bị chèn cứng ngắc không thể thò lên lau nước mắt bi phấn được Hay có thể nói là ngược đãi bản lính lâm phàm đương nhiên không ai dám dùng vũ lực ngược đãi rồi chỉ là bắt cô ấy làm lụng không ngơi nhỉ Công việc của người làm trong nhà đều giao hết cho cô ấy. Thậm chí còn phải phục vụ người làm. Mỗi ngày phải giặt cả chậu quần áo. Cha sàn nhà. Cắt cỏ. Bể bơi mỗi ngày phải lau ba lượt. Còn phải chuẩn bị cơm nước ngày ba bữa cho tất cả mọi người nữa. Không được thiếu sót cái nào. Khoa nói đến chỗ xúc động. Lâm lỗi che miệng trận lại tiếng cười, để tăng độ tin cậy, nuốt tiếng cười xuống bụng, nói giọng bi thương mọi người còn không biết nhỉ. Một tháng trước Lâm phàm đồng thai, vì mọi người hiểu chưa hiểu mọi người đồng thanh. Núi công việc như thế mà chỉ bị đồng thai là thần linh phù hộ lắm rồi. Lát nữa gặp lâm phàm mọi người tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện này tránh đồng tới chỗ đau lòng của cô ấy. Vâng mọi người lại đồng loạt lên tiếng. Lâm lỗi nắm chặt vô lăng vẻ mặt hung dữ. Anh họ đừng trách tao mồm miệng ác độc Toàn là do bọn mày bước tao. Chuyện này phải truy trở về một tháng trước hôm đó bà lâm nhận điện thoại của bà tần xong cứ như ăn nhầm thuốc chuột nằm nhúng ra trên sofa hai mắt đờ đẫn lâm lỗi thấy thế đương nhiên là chạy lại quan tâm hỏi han ai ngờ không hỏi còn đỡ vừa hỏi bà lâm cứ như gà bị cắt tiết chỉ vào mũi hắn mà gào khóc mày nói đi Tần vịnh lớn hơn mày có mấy tháng mà bây giờ nó sắp làm ba rồi, còn mày? Bạn gái một đứa cũng không có. Giới thiệu Dương Thông cho mày, con bé tốt như thế mày lại không có hứng thú. Mày nói thật cho tao nghe, bên ngoài đồn mày đồng tính, có phải hay không mẹ? Con không phải gay, cái cô Dương Thông đó không phải kiểu con thích thôi. Lâm lỗi hoàng hồn lúc túng an ủi mẹ. Chiếu theo thông lệ. Bà già mà không khóc quậy một tiếng đồng hồ thì nhất định không chịu thôi. Nó không phải kiểu mày thích. Vậy là ai? Tần Vịnh Hạ. Trời ơi sao cái số tôi nó khổ thế này. Tu tu đợi ba mày về phải kêu ông ấy đánh gãy giò mày đi. Lâm lỗi chỉ cảm thấy cổ họ ngọn ngọt. ngọt. Có loại ảnh tưởng muốn phun ra máu mẹ nói xàm gì thế? Tần Vĩnh nó là đàn ông. Còn là anh họ con nữa nó mà không phải anh họ mày. Có phải mày đã sắt về nhà rồi không? Thu thu thu, tao thật có lỗi với Tây Tây. Sinh ra cái thằng nhiệt chướng này. Tây Tây là nói bà Tần. Rốt cuộc trước mắt lâm lỗi tối thôi. Đầu chóng mắt hoa. Chịu không nổi ngã nhào xuống sofa. Lỗ tai không ngừng nghe tiếng kêu gào của mẹ. Thật sự không dứt được nửa giọt nước mắt. Xe lắc la lắc lư dừng lại trước cổng nhà họ tần. Cửa vừa mở anh ngư không kịp dìm lại. Mặt đập thẳng xuống đường. Mọi người ngồi trong tức thì cảm thấy nhẹ băng. Xô xô đẩy đẩy nhau xuống xe chỉ có anh ngưu lơ đến bước không chắc, giấm trúng ngón tay anh an, á anh ngưu cái móng sau của anh đạp lên tay tôi rồi anh an rên lên thê thảm ôm tay đứng dậy chỉ trích anh ngưu. xong chả người nào quan tâm, đều lo phủi phủi quần áo bị chen lẫn nhăn nhúm của mình, dẹp cái mặt bi phấn lúc nãy, thay bằng gương mặt nhẹ nhõm nặng nề cất bước vào cánh cửa sắt xa hoa nhớ kỹ lát nữa tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện bị ngược đãi hiện tại tâm tình phụ nữ có thai là quan trọng nhất lâm lỗi không yên tâm căn dặn chuyện này mà lộ ra tần vĩnh chỉnh hắn chết chắc tổng giám đốc lâm ngài yên tâm đi chúng tôi anh ngưu cam đoan còn chưa xong thì nghe tiếng gào giống tức tối của chủ tịch từ phòng khách vọng ra. Mày cái đồ chỉ biết ăn thôi. Đừng tưởng là có người che chở thì tao không dám đánh mày tần vịnh nổi khùng tóm meo đi tè trên sofa làm ký hiệu lên. Mở cửa sổ sát đất bên cạnh quẳng nó vào vườn hoa. Mà mọi người còn chưa vào cửa hiểu theo nghĩa không phải là chuyện đó sao? Chắc chắn là bây giờ Lâm Phàm mang thai, chỉ ăn không làm chọc cho chủ tịch bực mình. Có người che chở chắc chắn là chỉ đứa con trong bụng cô ấy, mẹ quý nhờ con là đạo lý xưa giờ rồi. Mọi người đau lòng muốn chết, một cô gái tốt như thế, sao lại lại anh ngu, mọi người tới rồi à? Lâm Phàm cười rằng rỡ đứng dậy nghênh đón. Thấy mặt mọi người có vẻ khó hiểu không khỏi giật mình. Anh ngưu dáng sẵn ra một nụ cười phàm phàm à em mau ngồi xuống đi cái gì cũng đừng nói. Anh ngưu hiểu. Anh ngưu hu hu hu nói được nửa chừng thì nước mắt đã chảy sòng ròng Bà chị tốt cỡ nào. Sao lại ra nông nỗi này. Nếu anh ta biết có ngày này. Lúc đầu nói gì cũng không để cô vào tần thị làm bảo vệ. Bà chỉ có ngày hôm nay tội anh ta không thể tha thứ được. nụ cười trên mặt lâm phàm sượng chân, cái gì cũng đừng nói. Vấn đề là cô chưa nói gì hết nhé. Chủ tịch phàm phàm thật sự là cô gái tốt, ngày ngày phải biết trân trọng đó. Anh An ngồi bên cũng không nhìn được rủi mắt. Nói với Tần Vịnh đang há hốc mồm ngô ngơ ngồi đối diện. Tần Vịnh ngây ra không phản ứng. Chỉ nghe rõ ràng là mọi người muốn hắn trân trọng yêu thương lâm phàm. Cách này đương nhiên hắn không nề hà rồi. Chỉ là vì sao không khí kỳ cục vậy? Cách anh ngưu này là nhân viên công ty mình. Đàn ông đàn an gì mà mới tới đã khóc. Giống mẹ dài nhà mình vậy Hơn nữa đám người ở đội bảo vệ này sao ai cũng sắp khóc tới nơi Xem ra Lâm Phàm rất có duyên nhỉ Mọi người không gặp cô ấy một thời gian đều kích động muốn khóc hết Lúc này Anh Thái đưa cho Lâm Phàm một hộp tổ yến Lâm Phàm ạ Mấy ngày trước bọn anh biết em mang thai Em cần phải bồi bổ cho tốt Không vì gì thì cũng phải vì đứa bé trong bụng em. Nói tới cuối cùng, ánh mắt anh ta nửa vô tình nửa cố ý liếc nhìn Tần Vịnh. Hy vọng Tần Vịnh hiểu được. Các người không chào đón lâm phàm nhưng đứa nhỏ trong bụng cô ấy là con cháu nhà các người. Không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Đánh vợ là không đúng. Anh Thái cái này đắt lắm. Anh mau cầm về đi. Lâm phàm vội vàng đẩy hộp lại. Mọi người đến thăm là cô vui lắm rồi. Sao nhận món quà quý như vậy được? Phải biết lương bảo vệ đâu có cao. Sao coi thường anh à? Thấy anh không tặng nổi. Cầm lấy anh thái không khách sáo quăng cái hộp lên sofa quay người quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ. Mọi người thấy thế đua nhau tặng quà của mình. Đến phiên anh ngưu thì anh ta khóc còn chưa xong. Phàm! Phàm! Phàm! Cách này toàn là chị ngưu em bảo anh mang tới. Thu thu! Em! Em nhớ ăn nhé! Mấy ngày trước bà ấy mới biết em mang thai. Còn trách anh biết tin chậm chạp không kịp chuẩn bị nhiều hơn. Anh ngưu đưa ra một hộp đồ bổ to đùng ngẹn ngào nói không chọn câu Cảm ơn anh Ngưu chỉ Ngưu tháng trước em đã định nói cho anh biết rồi chỉ vì động thai căng thẳng quá mà quên mất em lâm Phàm luống cuống vỗ nhẹ vai giúp anh ngưu điều hòa hơi thở anh ngưu hôm nay làm bằng nước hay sao ấy phu phu phu phu đừng nói nữa anh ngưu biết cái gì anh ngưu cũng biết phàm phàm ơi em chịu tất ớt rồi anh ngưu vừa nghe nói là đồng thai y như lời tổng giám đốc lâm nước mắt nước mũi trào ra mọi người cũng cùng vẻ mặt căm phấn vì biết chuyện mồ hôi lạnh trên mặt tần vịnh và lâm phàm càng nhiều mấy người này mắc bệnh gì vậy Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 40 cô vợ đặc công ngốc nít của tôi. Phạm Thu chương 41 Sau khi anh ngưu giống bà mẹ già gả con gái. Ngồi cạnh lâm Phàm bù lưu bù loa. Thao thao hết hai tiếng đồng hồ. Bà con chịu hết nổi liền túm lấy anh ta lôi về. Lâm Phàm còn đang chuyên tâm ghi chép quà tặng, định về sau có cơ hội sẽ đền ơn lại gấp đôi. Hoàn toàn phớt lờ lỗi xe ôm và Vịnh Vu lại bên cạnh. Mày dám dẫn sói vào nhà! Lâm lỗi uống mấy ngụm trà lạnh trên bàn, ngồi ngay ngắn nhìn Tần Vịnh. Tần Vịnh giúp Lâm Phàm sắp xếp các hộp quà giải rác chung quanh. Dưỡng dưng đáp mày thấy đây là lần đầu tiên tên kia đến đây một câu làm lâm lỗi giật mình vậy mày tính làm sao răng một cái lưới thật kỹ. Đương nhiên là chờ con mồi tự nhảy vào rồi. Tần Vĩnh con môi cười đáy mắt thoáng tia áp độc Lâm lỗi thấy vậy tự biết hắn đã sắp đặt đâu ra đó. Yên tâm hỏi vậy tao nên làm gì mày? Bây giờ... Ngay lập tức cút về nhà mày Lâm lỗi quyết định Phiên bản lâm phàm bị ngược đãi này chưa hoàn Phải thêm vài tình tiết kịch tính nữa Ví dụ như Tần Vịnh là người lưỡng tính Anh Thái Phòng bảo vệ yêu thầm Gió lạnh đầu đông thở ra ào ào trên mặt Tần Vịnh Lạnh đến đau cả người Nhưng cứ nghĩ đến Lâm Phàm đang chờ hắn trong xe cùng với bé cưng trong bụng cô là hắn thấy ấm như đang mở máy sưởi. Rầm rậm chân tiếp tục đứng trong hàng ngũ chờ mua đậu hú thúi. Đều nói miệng bà bầu rất tai quái, luôn nghĩ ra đủ kiểu món ăn. Đây thôi, Lâm Phàm mới vừa ăn sáng xong tự dưng cực kỳ thèm đậu hú thúi, nhất quyết không ăn không được. Ông chồng tuyệt vời tần vịnh tất nhiên không nề hà đón nhận nhiệm vụ gian nan mà vĩ đại. Gia nhập vào hàng ngũ rồng rắn ship hàng trước cửa cái tiệm gọi là đậu hũ thúi gia hưng này. Chẳng qua là quần áo trên người cùng khí chất khác xa với những người khác. Lâm Phàm ngồi trong xe hưởng thụ điều hòa ấm áp lời nhắc nhìn người đàn ông xuất chúng giữa đám đông như hạt giữa bầy gà, dường như người ta chỉ cần liếc mắt một cách là phát hiện được hắn ngay. Cô chưa bao giờ mơ tưởng xa vời sẽ có một người đàn ông như thế yêu chiều mình. Nếu năm đó không có giấc mơ kia, cô sẽ không tới nơi này, cũng không tình cờ gặp gỡ hắn. Liệu có phải là ông trời đã an bài sắn hay không? Hay là bà ngoại phù hộ cô? Một người đàn ông vì cô thèm ăn bất chợt. Trong ngày đông giá xếp thế này đứng xếp hàng thay cô mua đậu hũ thúy Tốt đẹp đến nỗi có gì đó không thực. Mua bao nhiêu người bán hàng nhanh nhẹn gắp từng miếng đậu hũ cỡ quân mạt trượt ngập trong dầu lên bỏ vào hộp thuận tiện dưới một lớp ớt tương lên trên. Hai ký. Tần Vĩnh móc túi tiền. Nhẹ nhàng nín thở. Thật sự là quá thối. Người bán cầm tăm xỉa răng run tay. Hai ký hơ vậy. Bốn ký Tần Vĩnh tưởng là mua ít quá. Đưa bốn ngón tay lên dò thử. Trong đội ngũ ship hàng trên đường này. Hắn thật sự là đại cô nương lên kiểu hoa. Lần đầu tiên nha người bán bực tức chừng hắn sáng sớm đến đập hàng người ta hả nhưng thấy tay hắn kẹp mấy tờ chủ tịch mao đỏ thấm lập tức hiền lành như nước ông chủ ơi ngài chờ chút chỗ này có lẽ không đủ giờ tôi lập tức đi trên cho ngài được không phải chờ thôi sao hiện giờ cái khác tần vịnh hắn không có chứ nhẫn nại có thừa chỉ cần lâm phàm thích ăn đừng nói là chờ một chút bảo hắn đứng chờ cả ngày cũng không thành vấn đề lâm phàm ngồi trong xe lấy làm lạ nhìn hàng ngũ đứng im đến lượt tần vịnh rồi mà sao còn chưa quay ra nữa Chiên gì lâu thế bỗng nhiên thấy mặt hắn đen xì nhấc hai cái túi nhựa to đùng đi tới chỗ xe đậu lâm phàm giật mình Đừng nói hai cái túi bự này là đậu hũ thúi nhé. Quả nhiên hắn vừa mở cửa xe ra cô đang ngửi thấy mùi đậu hũ nồng nặc. Anh mua bao nhiêu bốn ký tần vịnh còn chưa hoàn hồn sau cơn sốc. Lâm Phàm thiếu chút gói máu bốn ký. Anh mua gì dữ vậy? Anh cảm thấy một ký đậu hũ cũng chả bao nhiêu. Ai mà ngờ nhiều dữ vậy tần vịnh hơi mất mặt. Lên án người bán và ông chủ quá thật thà Anh không biết là đậu hú trên sông mất nước Cân xe nhẹ bước à lâm phàm cảm thấy cần phải giáo dục cái tên lỗ mãng này biết tiết kiệm chăm lo gia đình Bằng không có bao nhiêu tiền cũng bị hắn phá hết Cái túi lớn này ít nhất cũng hơn chục hộp đậu hú thối. Mỗi hộp bốn miếng cho dù cô giang tay giang chân ra ăn cũng ăn không hết hơn nữa tự dưng cô hết muốn ăn rồi ăn không hết thì ném thôi đương nhiên tần vịnh biết cô ăn không hết rồi phá ra chi tử nào đó đáp lâm phàm đảo mắt suy nghĩ một chút nói ném đi tiếc lắm dù sao lát nữa chúng ta cũng đi khám thai Vậy mời bác sĩ ở đó ăn đi. Bọn họ cũng vất vả. Anh nói được không Tần Vịnh vừa nghe Lâm phàm không trách mình. Ngược lại còn nghĩ cách. Lập tức cảm thấy ấm áp. Tất nhiên đồng ý cả hai tay. Chỉ cần không bắt hắn ăn là được. Tầng trên cùng của bệnh viện là phòng khám dành riêng cho một số người nổi tiếng hoặc dân sao có. Trong phòng khám thai, mấy bác sĩ vẻ mặt cứng ngắc nhìn đậu hũ thối đặt trước mặt từng người. Lại ngẩng đầu nhìn cái người nhiệt tình thân thiện dùng ánh mắt chờ mong nhìn bọn họ. Tần phu nhân, mọi người ăn đi, vừa mới mua đó, để một lát mềm ăn không ngon đâu. Lâm phàm lo bọn họ ăn không đủ, lôi hết cả bịch ra, mỗi người được tới mấy phần. Phơ cảm ơn Tần Phu Nhân. Chúng ta nên kiểm tra trước đi nhỉ bác sĩ chủ nhiệm cuối cùng cũng tìm lại được năng lực ngôn ngữ của mình. Mặt treo nụ cười chuyên nghiệp khách sáo đề nghị. Đậu hũ thúi này thúi quá. Còn thúi hơn cái thứ nhóc con nhà ông sẵn ra mỗi sáng nữa. Ăn mắt Tần vịnh lói lên lạnh tanh cực kỳ khí thế ra lệnh. Các bác sĩ dưới áp lực mạnh mẽ của hắn không thể tự chủ đành cầm đậu hũ thúi lên bắt đầu ăn. Nhất định trong lòng bọn họ rất cảm động. Ngồi trong lòng tần vịnh, lâm phàm thân mật kề tai hắn thì thào. Lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn như kiểu tặng hoa hồng cho người ta mà tay còn thơm hương. Chuẩn xác mà nói phải là cho người ta đậu hũ thúi. Tay còn bốc mùi. Đương nhiên, anh đích thân ship hàng mua cơ mà tổ tiên bọn họ tích đức mới được ăn đấy. Tần vịnh tự đại ướn ngực thẳng lưng vinh váo. Nhưng các bác sĩ miệng nhét đậu hũ thúi chẳng có lấy tí xíu cảm kích nào. Sáng sớm mới ăn sáng xong ông đi ăn đậu hũ thúi thử xem. Cái này đối với người thích ăn mà nói tất nhiên là vui mừng. Vấn đề là bọn họ trừ tay trương ở khoa huyết học ra có ai ra cái món này đâu. E ngại tần vịnh ngang ngược đành phải nhịn thở nhét vào họng. Đồng thời không quên lén lút trừa lại hai miếng cho vào hộp của tay trương. Có điều dù là tay trương thích ăn mấy đi nữa cũng không chịu nổi thế công của bao nhiêu đậu hũ thúi thế này. Ăn không hết thì đừng miễn cưỡng nhé. Thấy tốc độ ăn của mọi người chậm dần, lâm phàm tử tế lên tiếng. Mọi người như được đại xá ào ào đặt hộp xuống bàn, cầm khăn giấy lau dầu mỡ dính mép mình. Tần phu nhân chúng ta bắt đầu kiểm tra thôi. Bác sĩ chủ nhiệm có cảm giác cả hơi thở của mình cũng thúi. Thai. Xong. Sinh Tần Vịnh và Lâm phàm trợn tròn hai mắt xưởng sốt lặp lại lời bác sĩ vừa nói. Đúng thế. Kết quả xét nghiệm máu cũng hết sức bình thường. Thai Nhi cũng ổn định. Tiếp theo đây bác sĩ chủ nhiệm nói chưa xong liền bị Tần Vịnh ngắt ngang. Sinh đôi. Hai đứa thai đôi tần vịnh ngô ngốc thò hai ngón tay ra không ngừng quơ qua quơ lại trước mặt bác sĩ lâm phàm cũng chỉ hai ngón tay dơ thẳng trước mặt ông hai vợ chồng này đầu óc có vấn đề à? bác sĩ rủa thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn đeo nụ cười chuyên nghiệp đúng thế thai song sinh hai bé nói thừa Đương nhiên tôi biết thai song sinh là hai đứa rồi. Tôi hỏi là trong bụng vợ tôi có hai bé cưng à lúc này cho dù là ai cũng không thể liên tưởng tên ngô ngốc này với vị thương nhân sáng suốt quát gió gọi mây trong giới kinh doanh được. Ai cũng cảm thấy ngu si. Chủ nhiệm khoa hít một hơi thật sâu dành xúc động muốn đập người xuống. Hóa nhã đáp đúng thế, hiện tại trong bụng vợ ngài có hai đứa bé há há há tốt mọi người đều có công à không đúng mọi người không có công nhưng có lao tần ngô ngốc chống nảnh cười như điên mấy phút sau quyết định luận công ban thưởng. cầm điện thoại hùng hồn nói xe bi đặt một tháng đậu hú thúi cho tôi mỗi ngày sao tới khoa sản bệnh viện Đúng, mỗi ngày báo cáo kiểm tra trong tay bác sĩ chủ nhiệm đã bị bấu sách mà không ai hay. Tất cả đều chìm trong tin tức thê thảm này rồi. Tất nhiên trừ đôi vợ chồng ngô ngốc kia ra. Hai bé cưng bà Tần nhìn hai người đi khám thai về, không dám tin tưởng thét chói tai nhắc lại lời hai người mới nói. Tần Vĩnh tự hào gật đầu mặt mày phơi phới bác sĩ nói là thai song sinh. Hai đứa ối bà Tần trợn trắng mắt, ngất xỉu trên sofa. Mọi người cuống quýt. Mẹ, mẹ Tần Vịnh và Lâm Phàm. Bà chủ. Bà chủ mấy người làm và Má Trương. Tây tây. Tây tây, bà tỉnh lại đi ông Tần. Mấy phút sau, bà Tần yếu ớt tỉnh lại. Bà nó tôi ối thấy hai ngón tay lén lút dơ lên còn chưa kịp rút về của ông tần sực nhớ ra nguyên nhân mình ngất đi lại xỉu lần nữa em đi gọi bác sĩ lâm phàm vội vàng xông đến bàn điện thoại nhất ốm nghe lên chuẩn bị bấm 120. trăm hai phàm phàm bị ông tần bấm mạnh vào nhân trung đau quá tỉnh lại bà tần thều thào gọi Lâm phàm giật mình vội vã chạy trở về ngồi xuống sofa cầm lấy tay bà mẹ. Mẹ làm sao vậy cùng chung sống tới nay? Cô đã thật tình xem bà Tần như mẹ mình. Mà bà Tần cũng thương cô thật lòng. Mẹ cao hứng con lấy điện thoại lại đây cho mẹ bà Tần sai bảo. Mọi người không dám chần chừ lập tức cầm điện thoại tới đặt trước mặt bà. Bà tần ngọ ngợi thỏ ngón tay ra ấm số điện thoại đã thuộc như cháo chảy. Báo bận ngắn ngủi một chút liền có người tiếp a alo. Tiểu san ạ, lâm phàm nhà chị mang thai đôi đấy, sao lâm lỗi nhà em còn chưa có đồng tính gì thế mọi người té xỉu. Hai tiếng đồng hồ sau, nhà họ lâm. Lâm lỗi đáng thương bi thảm dưới sự oanh tạc của bà già hoàn toàn suy sụt. Gào lên như đồ điên con cưới. Con cưới Dương Thông nhân vật đau buồn bà Lâm diễn trước giờ lập tức biến mất tâm nói thật không đấy thật. Thật còn hơn chân châu Lâm lỗi căn bản không rõ mình hứa cái gì trước sự cưỡng bức của bà già. đợi hắn tỉnh ngộ thì đã trễ. Bà Lâm trang điểm sơ sơ xong liền chạy sộc tới nhà Dương Thông. Tìm mẹ Dương Thông. Cũng là bạn thân của mình thương lượng hôn sự. Tuy không qua mặt được tây tây vụ ôm cháu nhưng hôn lễ của con trai kiểu gì cũng dành trước được rồi. Bỏ lại lâm lỗi điên cuồng trong gió bên tai dường như vang lên bài hát của chương hội mười 13. Mắt đen nhánh, má lúm đồng tiền biến mất, nước mắt trắng như tuyết rơi xuống, biểu tình nên xuất hiện nháy mắt biến mất. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện mươi 41 cô vợ đặc công ngốc nghích của tôi, Phạm Thu, chương 42.